Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đợi dân đảo ngậm nước trong miệng thầy hét lên thức lớn Phốn đảo nín thở Phốn mạnh ngụm nước trong miệng lên không Ngay lúc ấy thầy bẻ ly dùng hai ngón tay trỏ vào giữa Rũi thẳng làm kiếm Chặt ngang luồng nước vừa phun lên trong miệng đạp Làm đứt hai đoạn Ngoài sân Có tiếng thét nghe giận người Tự nhiên trời đang quang đáng nải lội đến một chàng sấm động vang ẩm. Kéo dài ra mái tận chân trời. Tấn đang ngồi tòa thiền trước cửa. Giật này mình bị nhìn thấy có ba thân thể thiếu nữ từ trên ngọn cây xi si lao xuống nằm trợn mắt dãy đành đạch. Cả ba cùng Trần chuột. Chàng nhìn rõ hai cô trong số ba người đó có bầu. Tấn hoàng hốt tiến lại gần Và tá hỏa nhận ra cả ba người là ai Một nàng Có chương bầu thực lớn nhìn Tấn thảm não thị thào Giọng nàng bi vu Như từ cõi xa xăm vọng về Anh Tấn ơi Ngàn đời em vẫn yêu anh Âu cũng là số trời Không ai cãi được Giọng họ anh chỉ có thể Có một đứa con thôi Muốn thêm cũng không được Mà muốn bớt cũng không xong Lúc ấy thầy bày ly vào và cũng đã chạy ra Ba cái xác chết tử tử chạy thành nước Biến vào lòng đất làm tấn ngư ngác như người bất hột Bây giờ thì chàng đã hiểu rồi Đứa con duy nhất của dòng họ chàng đang nằm trong bụng đảo Tấn ôm lấy đảo Nước mắt trào ra ướt đấm khuôn mặt Bỗng chàng như tới hương Bội vàng chạy vào nhà tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu Tấn kiểu lớn Hương hương ơi bài vì với chạy lại giờ nắp giếng sau nhà nhưng con hát xà cũng đã biếnên mất thầy nói nho nhỏ ý trời đúng là ý trời các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện ma Duly Hãy nhấn đăng ký Kênh